Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 357, Thích Sẽ Dỗ Thanh Sơn mỗi một bước đều nhảy xa 78 tám trượng, đi trên nồi đá mà như dẫm trên đất bằng. Cùng Thanh Loan lao đi, ta sớm đã đoán được. Trong truyền thuyết, Thanh Loan là một thần điệu chỉnh trong hỏa diễm. Con Phượng Hoàng thì là thần thú của hỏa diễm. Thanh Loan là vua của loài chim. Hỏa diễm là khuôn gia có uy lực cao hơn ngọn lửa của những yêu thù tiên thiên kim đan khác Việc này rất dễ dàng có thể phản đoán ra Đằng Thanh Sơn thầm nhắc nhở bản thân Không thể vì việc có thể đánh bại nhiệt lôi mục Hoàng Phủ Ngọc Giang mà kiêu ngạo được Từ khi có thể dễ dàng đánh bại Hoàng Phủ Ngọc Giang ở Minh Nguyệt Đảo Đằng Thanh Sơn lúc đó tự nhận thấy Thực lực mình so với phương giả tiên thiên kim đan Thì thuộc loại nhất đẳng Đặc biệt là ở trên đảo Phượng Hoàng tỷ thỉ với thanh Loan một lần Lần tỉ thí đó, đằng Thanh Sơn đánh cho Thanh Loan bị thương Vì trên kiểu trâu đại địa Thanh Loan được xưng là vô địch dưới hư cảnh Đằng Thanh Sơn cũng cho rằng mình đã có thể đánh bại được Thanh Loan Vậy tự nhiên là vô địch dưới hư cảnh Đi tới đoàn mộc đại lục, đằng Thanh Sơn lại cứ đánh là thắng Điều này làm đằng Thanh Sơn sinh ra sự tự tin Hàn cho rằng mình là vô địch dưới hư cảnh Hàn coi trời bằng vung Trong lòng cho rằng mình sắp đạt tới hư cảnh Nếu so sánh với đời Thanh Sơn mạnh hơn Thanh Loan Vậy thôi Nhưng đời Thanh Sơn quên mất Hắn và Thanh Loan chỉ là tỷ thí Tuyệt không phải quyết triển sinh tử Tuyệt chiêu của Thanh Loan chưa sử dụng ra để đối phó với hắn Trong ngọn hắc diễm, hạ, hắc diễm đó Hàm chứa ngọn tư diễm có thể làm cho lân giáp ngoài của con lực túc đau Bị cháy sạch Chỉ xì xì vài tiếng là bị thương trong nhé mắt Nói về năng lực phòng ngự thân thể Ta còn kém con lực thúc đau một chút Đảng Thanh Sơn nhớ lại Trừ khi nội da cương kình của ta đã tới hậu kỳ Đến lúc đó, nội da cương kình có thể hình thành vòng bảo hộ nội da cương kình ở ngoài thân Phụ trợ cho thân thể Lực bộc phát có thể đạt đến cực hạn là 160 vạn cân Lúc đó, chắc ta có thể đánh bại được lực thúc đau rồi Đảng Thanh Sơn mặc dù có thiên thiên chân nguyên Nhưng bây giờ tinh lực của hắn đều tiêu hao vào nội gia cưng kình Không nặng tí thần để đi luyện tiên thiên chân nguyên Chân nguyên cấp độ tiên thiên hư đan Khi hình thành vòng bảo vệ Giới mụn đao của con lục túc đa Hoặc đối diện với hỏa diễm của con thanh loan Thì căn bản không chịu nổi một kích Khi nội gia cưng kình đạt tới hậu kỳ Sẽ có uy lực chẳng hề kém chân nguyên tiên thiên kim đan Ta quá kiêu ngạo rồi Nhật lơ mục chỉ được xưng là có thể xếp trong ba hạc đầu thiên bàng Lúc trước, sư phụ ta lúc ở Đại Duyên Sơn Một kiếm bớt ngươi cụ ung Trọng thương trượng đàn trần Và bạn trưởng lão tuyết ứng giáo Một kiếm đó đã ẩn trừa đạo rồi Thực lực của sư phụ cũng ẩn trừa đạo Vậy thú vương thì sao? Thú vương đệ nhất thiên bảo Ngồi ở vị trí đệ nhất hơn 10 năm Mà không ai có thể xuống chuyển được Thực lực ta bây giờ so với thú vương Thì ai mạnh, ai yếu Đành thanh sơn lắc đầu Có lẽ trước khi gặp phải lục túc đao Và thấy thanh loan phát huy Hắn còn cho rằng Hắn có thể đánh bại thú vương Nhưng lúc này thì thanh sơn không xác định được Ta chưa tới hư cảnh Thú vương cũng chưa tới hư cảnh Nhưng lão lại ở đệ nhất thiên bảng Nhiều năm như vậy Con đường thú huyện Vô số khưởng giả như sau trên trời Từ hôm nay trở đi Ta sẽ tịnh tâm kiếm tu Đợi đến khi nội gia cương kinh của ta Đặt tới hậu kỳ Thì mới có tư cách tuyên bố là vô địch dưới hư cảnh Đằng Thanh Sơn tâm trình bị đạt kích Một lần nữa nhận rõ bản thân Đằng Thanh Sơn và Thanh Loan như ảo ảnh Tiến lên trước tàn cây rất nhanh Trong nhé mắt đã tới bầu hồ Việt Nha Đằng Đại Ca Lý đợi nãy giờ rất suốt ruột Thấy đằng Thanh Sơn và Thanh Loan vội cùng tiểu bình giác Đằng Đại Ca Huynh Huynh không có việc gì chứ Lý lo lắng nhìn kỹ thân thể đằng Thanh Sơn Đầu với lục tốt đang Y phục chân người đằng Thanh Sơn đã rách nát Thoạt nhìn đi rất thảm Ha, ha, huynh không việc gì Nhưng nếu không phải nhiều có thanh loan kịp thời xuất hiện Lần này huynh cho dù không chết cũng bị thua Đặng thích sơn cười nhìn về phía thanh loan Lý cảm kích nhìn về phía nó phát ra một tiếng kêu to Đồng thời đưa tay vốt vẽ bộ lông vũ của thanh loan về rất thương yêu Thanh loan lập tức kiêu ngạo ngần đầu Kêu to vài tiếng Đặng đại ca, muội và tiểu bình đang ở đây chờ đặng đại ca trở về Chợt nghe bên kia có tiếng gầm Mỗi nghe tiếng gầm đó biết ngay là có một con yêu thú muốn giết đằng đại ca Nên mới sốt ruột bảo thanh loạn bay tới đó Lý nhìn những lỗ rách trên y phục đằng thanh sơn thở một hơi Trong thiên hạ rất nhiều yêu thú Nhưng có một vài con yêu thú số lượng cực nhỏ Như lục thúc đao Chỉ sợ cả đoàn mộc đại lục cũng chỉ có một hai con Tự nhiên không có khả năng hình thành thù ngữ Thù ngữ của lục túc đao thuộc loại thù ngữ từng dùng Trong thiên địa rất nhiều yêu thú Nhưng trùng loại thủ ngữ thì không nhiều Chỉ có vài loại Đây là nguyên nhân vì sao Lý có thể nghe hiểu rất nhiều ngôn ngữ Của yêu thú Đằng thanh sơn giật mình không khỏi cảm kích Tiểu cảm ơn muội Trên mặt Lý không kìm được Nụ cười mừng sỡ Một tiếng cảm ơn mà đã cao hứng như vậy Tiểu bình thấy thế Cảm thấy bực mình nhắc Tiểu tỉ tỉ Đằng đại ca Nó suốt cuộc là yêu thú gì? Lý do hỏi Đây là một con yêu thú mà ở đoàn mộc đại lục được gọi là lục thuốc đao Đằng Thanh Sơn cất giọng thản phục Lục thuốc đao có cáo đầu hình tam giác Thân thể tự như rèn bằng cương giác Có 6 chân, mỗi một chân đều dài phải tới 5 trượng Chân như lưỡi đào sắc bén Hơn nữa, ở trên chân còn có rất nhiều cây, những gai nhọn Còn có hai đôi cánh Cảnh cũng vô cùng sắc bén, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh. Lý nghe thế trong đầu xuất hiện một hình tượng, không có hít mạnh một hơi lạnh khí. Con yêu thú này quả là đáng sợ, Lý cả kinh. Ừ. Không chỉ riêng yêu thú thiên phú đáng sợ, hơn nữa huynh cảm giác lục tức đao đã có giải thích về đạo. tiên thức của nó vô dạng, căn bản là một bộ đao pháp vô cùng tinh diệu. Đành thanh sơn thán phụ, bình thường yêu thú thì khá là chất pháp chỉ có tốc độ nhanh, linh hoạt, nhiều nhất là một chút thôi. Đào Pháp đi trước mắt. Đặng Sơn chỉ chọn một đoán trùng con đột tốc đao này cũng như huynh đều đã cảm ngộ được đạo của thiên địa. Còn lẽ sau này nó sống thêm vài năm là có thể trở thành yêu thú hư canh. Một yêu thú thiên thiên kim không có khả năng mạnh tới như vậy. Đây là một con yêu thú đã lĩnh ngộ đạo, hơn nữa Con yêu thú này tối thiểu sống trên ngàn năm Đằng Thanh Sơn lại nói Hơn một năm Người chúng ta đến cả Vũ Hoàng Tần lĩnh thiên đế cũng không có biện pháp sống hơn 1.000 tuổi Để không khỏi cản thán Sống lâu thành những lão quái vật Mà lĩnh ngộ một chút về đạo Cũng không có gì kỳ quái Đằng Thanh Sơn lập tức cười Nhưng cũng bất tắt phải lo lắng Yêu thú lĩnh ngộ với đạo Có hơn nhân loại nhiều Khi huynh đạt tới hư cảnh thì sợ nó còn chưa tới Tiểu Từ hôm nay trở đi Huynh chuẩn bị chuyên tâm tiềm tu đang Thách Sơn nhìn về Thủy Lý Có lẽ Huynh thường xuyên ở tại bờ hồ Nguyệt Nha Nếu mội cảm thấy quá tích mịch và nhàm chán Thì có thể báo thanh loan trở ra ngoài chơi Ngồi trên lưng thanh loan Mội có thể dạo rất nhiều nơi Hi hi Chỉ tạm thời thôi mà Lý cười vội lắc đầu Tiểu hình bên cạnh thấy thế Chỉ có thể thầm lắc đầu Tiểu tỉ tỉ Rõ lại Sau khi đánh với lục thúc đang Đằng Thanh Sơn dồn mọi tâm tư đắm chìm vào việc tu luyện 36 khối bản sao trên đá Cũng được xếp thành hàng Tắm vào trong đất Mỗi ngày đằng Thanh Sơn đều nhìn phiền đá Cũng phải 4 năm canh giờ Hơn nữa đám người lý kinh nhạc phát hiện Đằng Thanh Sơn có thêm một chút sở thích Dạy đủ đệ Không chỉ dạy riêng đằng thú Mà còn dạy ca lý Sao sớm Bồ Hùng Nghệt Nha lại một lần nữa ngưng kết một lớp băng dày Trên băng dày là một tầng thuyết Đăng thủ đứng trên băng Từng chiêu từng thức luyện hành thủ chi quyền Do hàn sáng chế Hành thủ chi quyền chậm rãi như đầy cối xay Xay nặng như núi Khi chuyển tới đăng thú Một chiêu một thức lại tự như động vật chém giết Hùng mạnh thi thường Thế thế đăng thanh sơn đứng một bên Liên tục lắc đầu a thú Đừng có làm về hung ác như vậy Ta bảo con luyện quyền chứ không phải bảo con giết người Đằng Thanh Sơn lớn tiếng. đang thú bị xào huấn đứng đức ra Đi ở một bên giải thích ý của Đàng Thanh Sơn. Con cẩn thận nhận thức ý cảnh của ta này. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói, rồi diễn huyện một lần hành thủ chi quyền. Quyền ảnh đằng Thanh Sơn chậm rãi. Trong khoảnh khắc hai tay hắn, tuyện như biến thành hai cái thớt khổng lồ. Cả thân ảnh đằng Thanh Sơn tạo thành một quả ngu lớn. Ấm, ẩm Ẩm ẩn Ước có lực hành thù thiên kiện vờn quanh đằng Thanh Sơn. Làm cho không gian chung quanh chấn động Ngoài thân đằng Thanh Sơn cũng lấy ra hào quang màu bằng đất Thấy rõ rồi chứ Đằng Thanh Sơn nhìn về phía đằng thú Đằng thú gật đầu lia lia Luyện Luyện đến khi ăn cơm trưa mới được ngưng Đằng Thanh Sơn Dạ Đằng thú vội cao giọng đáp Đằng thú tiếp tục luyện quyền Con lý đi đến bên cạnh đằng Thanh Sơn Án ủi Đằng đại ca A thú đã rất lợi hại rồi Huynh dạy cho hắn những quyền pháp khác Kể cả ngũ hành quyền gì gì đó Hắn đều luyện công tệ Đăng đại ca Huỳnh lên rộng lượng một chút Nghiêm sư xuất cao độ Đăng thanh sơn lầm bầm Không thể được hay hay chớ Không thể được chăng hay chớ Đăng thu có phiên thú luyện võ rất cao Đăng thanh sơn nhìn nhìn thân ảnh thiếu niên đang luyện võ Nhưng chỉ dựa vào thiên phú cao sau này Nhưng chỉ dựa vào thiên phú Nhưng chỉ dựa vào thiên phú cao, sau này thành tựu sẽ có hạn. Thương giả chính thức, chẳng những thiên phú cao còn phải khắc khổ hơn người, còn có nhận thức. Tính cách quyết liệt như Huynh mới có thể trở thành thương giả tuyệt đỉnh được. Đăng thanh sơn nhìn về phía Lý. Tiểu, thi triển một lần thiên pháp mà ngày hôm qua huynh truyền cho muộn xin nào. Lý ra vẻ đau khổ. Dạ, đặt tới cảnh giới bây giờ, đăng thanh sơn coi như vận pháp tương thông. Với thành tiệu của đằng Thanh Sơn về hành thủy trí quyền Sang chế một bộ tiên pháp niềm diệu Kết hợp với hiểm độc cũng hơi khó Cũng không khó Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện Trong quá trình dạy đệ tử Có lĩnh ngộ nhiều hơn Cứ tự hỏi rồi tự trả lời Trong lúc dạy người khác mình Càng thối triệt hơn về hành thủ trí đạo Và hành thủy trí đạo Thân thể cường quá Nhìn lý huyện tiên pháp Đằng Thanh Sơn kêu Thân thể phải nhu hòa Và cảm giác thân thể chính là trường tiên Trường tiên tự như một bộ phận thân thể Ngày tiếp ngày yên lặng trôi qua Đằng Thanh Sơn khi thì dạy đảng thú Khi thì dạy lý Một bộ phận thời gian khác thì tìm hiểu Khai và Thiên tam thật lực thức Đằng Thanh Sơn giải thích về đạo Cảm càng thơm sâu chương 358 Lời thỉnh cầu của Lạc Uông Mặt trời dễ trưa Anh năng chiếu lên người vô cùng ấm áp Nhưng bây giờ đã là cuối tháng 9 Nhiệt độ rất thấp Liên tiếp xảy ra vài trận tuyết rơi Càng làm cho sân mạch quanh thân vù sơn Đều bao phủ đầy tuyết Tuyết ở bầu hồ Nguyệt Nha Bị đạp dồn liên tục Nên rất cứng Chỉ thấy một thân ảnh Áo bao trắng Cao lớn Cầm trong tay một trường thương màu bạc Đang nguyện thương pháp ở bên hồ Vù Vù Thương ảnh hóa thành hư ảnh Hình thành màn hào quang hình bán cầu hoàn toàn bao kín cả người đàn thiên sơn. Màn hào quang này có vầng sáng màu vàng đất. Nhìn bản cầu hoàn toàn xoá ảo ảnh màu vàng đất hình thành, cảm giác thế màn hào quang hình bán cầu giống như liền một khối với đại đại với đại nghiệp, không thể xung truyền. Hơn nữa, xung quanh thiên địa đều mờ ảo, dường như hơi vặn vẹo. Nếu nhìn về phía cây cối xung quanh, màn hào quang hình nửa viên cầu này thì cảm giác như cây cối cũng vặn vẹo theo. Âm âm Nửa viên cầu vỡ tung, sinh ra thanh âm ù ù, vang vọng không ngừng, giống như tiếng vọng về từ lòng đất sâu thẳm Nửa viên cầu tiêu tán, lộ ra thân ảnh đằng Thanh Sơn Ha, ha, cảnh giới quyền thứ 7 quả nhiên khác hạn trong mắt đằng Thanh Sơn lấy ra hào quang Hòa mang, hòa mang hưng phấn Hành thủ chi quyền tu luyện từ quyền thứ 7, đem lĩnh ngộ về hành thủ trí đạo vận dụng và thường pháp hội nguyên nhất khí Lại làm thương pháp hỗn nhân nhất khí của ta, quý lực, gia tăng nhiều đến như thế Nếu gặp lại con lục thúc đao, bây giờ đã cách trận chiến lần trước với lục thúc đao hơn một tháng rồi Hơn một tháng nay Dựa vào những lĩnh ngộ, từ bản khắc khai, thiên tam thập lục thúc Đằng Thanh Sơn rút cục sáng chế ra thứ quyền Thứ quyền thứ bảy, hành thuộc trí quyền Nếu nói từ quyền thứ nhất tới quyền thứ ba là cơ sở Thì quyền thứ tư tới quyền thứ sáu làm thương pháp của đằng Thanh Sơn đủ để đầu với loại cứng giả như húc nhật Kim thánh Còn quyền thứ bảy làm đằng Thanh Sơn một lần nữa để cao một tầng Lần trước ta không có biện pháp phòng ngự công kích của con lục thúc đao Còn bây giờ dựa vào dung ngư thân pháp Cùng với phòng ngự thương pháp ta hoàn toàn có thể an toàn thoát thân Đằng Thanh Sơn suy nghĩ anh thủ chi quyền của ta đại khái chia ra 3 quyền một giai đoạn Ba quyền đầu là giai đoạn thứ nhất Khuyên thứ 4 tới quyền thứ 6 là giai đoạn thứ 2 quyền thứ 7 chính là giai đoạn thứ 3 Đương nhiên, nếu ta đoán không sai Giai đoạn thứ 3 hẳn là còn có quyền thứ 8 và quyền thứ 9 Đáng tiếc, đơn thuần sức mạnh thân thể của ta vẫn yếu hơn con lục thúc đao Đằng Thanh Sơn thầm than Nếu không, với thương pháp của ta thì lục thúc đao Sức mạnh của yêu thú mạnh hơn sức mạnh của nhân loại ngang cấp Giống như hồng đồng thuyết sư thú ngang với đằng Thanh Sơn năm đó Còn con lụt túc đao thì sức mạnh còn kinh người hơn nhiều Về phương diện áo diệu của kiến pháp và đau pháp Thì yêu thú không bằng nhân loại Nhưng về tổ chất cơ thể thì vượt xa nhân loại Trừ khi nội da cương kình của ta đạt tới hậu kỳ Lực bộc phát thân thể đạt đến 160 vạn cân Lúc đó khỏi phải nói chắc chắn sẽ áp đảo lụt túc đao Đằng thay Sơn vừa nghĩ tới nội da cương kình Thì cảm thấy có chút bất lực Nội gia cương kình là nội kình Và thần trong thân thể phát sinh biến hóa thành nội gia cương kình. Phật nguyên, cương kình, nguyên, ba cái đều cần tỉ lệ thần khác nhau. Phật nguyên yêu cầu thần cao nhất, chân nguyên yêu cầu vừa vừa, còn cương kình yêu cầu thấp nhất. Nhưng dù thấp thế đâu thì muốn đạt tới cương kình hậu kỳ vẫn cần phải có không ít thần. Đang thay chân sủi sao cũng còn quá trẻ. Ta luyện hành thổ chi quyền và hành thủy chi quyền phù hợp với đạo thần, mỗi ngày đều gia tăng Tốc độ đề cao thần của ta xem như kinh người rồi Nhưng cho tới bây giờ vẫn còn thiếu chút nữa Đằng Thanh Sơn cảm giác được Chỉ còn có một bước là phá được tầng ngăn cách cuối cùng Nhưng tầng này cũng không sẽ chọc thủng được Về cấp độ thân thể, sức mạnh thân thể đằng Thanh Sơn đã vượt qua 80 vạn cân Vô luận đằng Thanh Sơn tu luyện như thế nào Việc đề cao sức mạnh thân thể đều rất ít Nhân thể có cực hạn, không có khả năng vĩnh viễn đột phá vô tận được Cũng tương tự như sinh lão bệnh tử là quy luật thiên địa Sức mạnh thân thể đạt tới mức của đằng Thanh Sơn bây giờ đã là cực hạn rồi Điều kiện thân thể đã phù hợp với Đã phù hợp để đạt tới cương kình hậu kỳ rồi Chỉ còn lại có thần là chưa được Khi thần đạt yêu cầu Đằng Thanh Sơn sau này sẽ coi như nước chảy thành sông Cương kình cũng sẽ đạt tới hậu kỳ Đứng trong phòng Nhìn xuyên qua cửa sổ ra xa Thấy đằng Thanh Sơn luyện thương Mã phu lạ uông thở dài Rồi sau đó lại ngồi ghế Ngồi trên ghế Kéo tẩu thước to Rít Rít Khỏi vóc cao Con mắt còn lại của lão lạ uông trở nên mơ ảo Tựa hồ hồi ức lại chuyện gì Trốn tránh Cũng phải trốn tránh cả đời Sống như thế còn không bằng vùng vẫy Có chết thì sao chứ Ông trời đã giúp ta Để ông chủ xuất hiện Ông chủ Là cao thủ như thế Mặc dù cơ hội còn xa vời Nhưng nếu ông chủ dạy ta Lão Uông giết tẩu thuốc to Dần dần con mắt duy nhất của lão trở nên vô cùng kiên định Đột nhiên Lão Uông đứng phát dậy Hít sâu một hơi Đi ra khỏi phòng đi về phía đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn đang cầm trường thương Chân bước theo quỹ tích kỳ diệu Hành thổ truy đạo Lợi dụng lực hành thổ Đại trưởng lão húc nhật thương hành Khi chạy thì thân thể hóa thành điện quang Chạy rất nhanh Ta cũng có thể căn cứ vào hành thủ chỉ đạo Mà sáng chế ra một bộ khinh công mới đúng Dù ngư thân pháp Là việc xây dịch rất nhanh Trong một không gian nhỏ Tuyệt không phải là để chạy xa Ủa? Lạ Uông Đằng Thanh Sơn dừng lại Ông chủ Lạ Uông cung kính nói Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc Lạ Uông đi theo mấy ngày nay Rất thật thà Lúc mình luyện công Lạ Uông chưa bao giờ từ giữa trùng Không có sự tình trọng yếu Lão Uông sẽ không đến đây để làm gián đoạn mình Đằng Thanh Sơn không khỏi nghi hoặc Lão Uông, có việc gì thế? Ông chủ Lão Uông ngẩn đầu nhìn đằng Thanh Sơn Con mắt duy nhất của lão lời sáng Ta định nhớ ông chủ Dạy ta kiếm pháp Dạy người thì tuyệt không phải là không làm được Kiếm pháp à Đằng Thanh Sơn nhớ mày nhìn nhìn lão Uông Lão Uông, ta nhớ Người dùng đao mà Khi làm bão phu Lão Uông đều đeo một thanh khảm đao Nhưng ở bờ hồ Nguyệt Nha Thanh khảm đau đó được Lão Uông nhét trong phòng Lão Uông lắc đầu nói Ta tuyệt không dùng đau Lưng ta lúc nào cũng đeo một thanh đau Chỉ là giả vờ thôi Ta sử dụng kiếm Sử dụng kiếm Không có kiếm, bình thường người làm sao luyện kiếm được Đằng Thây Sơn hơi kinh ngạc Bình thường ta dùng cây tẩu thuốc để luyện kiếm Lão Uông không giấu giếm Đằng Thây Sơn cẩn thận nhìn Lão Uông Tẩu thuốc là tẩu thuốc Nhiều nhất chỉ dùng để luyện kiếm Nhưng không có khả năng giết người nhanh chóng được như kiếm Lão Uông này bình thường đeo một thanh đao Nhưng lại chỉ để bị trang Hắn thậm chí còn không dám đeo kiếm Hơn nữa, một cao thủ hậu thiên đỉnh huyện Hơn nữa, một cao thủ hậu thiên đỉnh huyện đi làm mã phu Lão Uông này hẳn có bí mật Cũng như đằng Thanh Sơn lúc còn ở Kiều Châu Đại Địa Giả trang thành thương nhân Lão Uông này cũng bị trang Hắn không muốn nói ra bí mật Ta cũng không ép Ánh mắt Đằng Thanh Sơn làm Lão Uông cảm thấy khó thổ Hiển nhiên Lão Uông rất gần chuông Chỉ sợ Đằng Thanh Sơn cự tuyệt Được Từ hôm nay trở đi Người học kiếm pháp với ta Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói Ta chuyển ngơi kiếm pháp của một vị tiền bối cao nhân Ta mặc dù chỉ biết vào ngoài một chút Nhưng Chút vào ngoài ấy đủ để cường giả tiên thiên kim đan Nhâm cứu cả đời Lão Uông nghe thấy rất mừng rỡ Đến và cường giả tiên thiên kim đan cũng phải ngâm cứu cả đồi Thì phải biết kiếm pháp đó như thế nào Kiếm pháp này ta chuyển cho người ba thức trước Đằng Thanh Sơn vươn kiếm chỉ Một kiếm quang màu thủy lam ngưng tụ lại Tựa như một thanh lợi kiếm Lúc trước ở Minh Nguyệt Đảo trong cầm địa kiếm lâu Đằng Thanh Sơn tìm hiểu thần tiên ngọc bích Nên tự nhiên cũng biết rất nhiều về kiếm pháp Mặc dù kiếm pháp của đằng Thanh Sơn không thể so được với trí cường giả Thì kiếm tiên lý Thái bạch Nhưng uy lực kiếm pháp đủ để so với đau pháp của đại trưởng lão rồi Nhìn cẩn thận nhé Đăng thanh sơn quát lạnh một tiếng Lão Uông lập tức trừng mắt Đăng thanh sơn đầu tiên thi triển ra ba thước liên tục nhau Ba thước kiếm pháp tự như một đóa sen nở rộ trong hù Lùng như thủy làm hồn phách người ta như bị dao động Kiếm pháp này Lão Uông hoàn toàn nhìn thở Hắn cũng có chút nhãn lực Vừa thấy đã biết kiếm pháp này tinh diệu như thế nào Bây giờ trước hết học thước thứ nhất Người trước hết luyện một lần cho ta xem Đằng Thanh Sơn phân phó Dạ Lào U ngoan ngoãn như đồ đệ Sau khi dạy ba chiều cho Lào U xong Đằng Thanh Sơn nghiên thiếu huynh công Rất lâu sau lại bắt đầu diễn luyện tạm thể thức Cứ như một người khổng lồ man sợ Đang luyện quyền Một chiều một thức Đều khiến cho thiên địa trung quanh trần động Được thiên địa đều chịu ảnh hưởng Đến lúc hoàng hôn Vù Đằng Thanh Sơn thở phủ một cái Khiến cho vài cây phía trước vài rung rinh Ánh mắt đằng thanh sơn nhìn ra phía trước Tòa núi cao vút chìm trong mây Bình thường, khi luyện tập thương pháp Nếu có con lục thúc đao luyện với ta Thì chắc là hiệu quả tốt hơn Hơn nữa, tương lai khi ta về cứu châu đại địa Cũng cần một vài bằng thủ Con lục thúc đao này Thì thật chính là một băng thủ rất tốt Nhưng sau khi đánh với ta một trận Lại bị thanh loan phun lửa đốt Lục thúc đao phỏng trừng đã xuyên xuống đất chạy xa rồi Đàng Thanh Sơn lắc đầu. Đột nhiên, Đàng Thanh Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nhìn toàn núi phía trước. Lục Túc Đao chạy trốn, nhưng yếu tố cùng đại đều tìm những có bảo tạc để ở. Như Từ Quang, Như Từ Quang Giao long ở Đài Bích Hàn Đàm, thú ở chỗ có hắc hoa linh quả, Thiết Tí Hầu cũng ở nơi tập trung châu quả. Lục Túc Đao, yếu tố lợi hại như thế lại ở sâu trong bộ núi. Vậy bụng đúng này có thể có bảo tàng Đằng Thanh Sơn nghĩ vậy Lập tức chụp lấy cây luân hồi thương bên cạnh Đang được cắm xuống đất Cao giọng nói Tiểu, ta vào núi một chuyến Đợi lát nữa sẽ về ăn cơm Được, đằng đại ca về sớm một chút Đang bận, nấu cơm nhiều, chiều Lý đeo tạp dề Vừa chạy đến cửa phòng trả lời một tiếng Đằng Thanh Sơn đập mạnh một cái Liền như một vũi tên bắn vào giữa không chung Điểm một chút vào một trạp cây đại thụ thô chắc Đàng Thanh Sơn lập tức hóa thành áo ảnh, lắc mình vài cái giữa cây, rồi bay vào trong dãy núi minh mông. Đứng giữa núi rừng, Đàng Thanh Sơn hướng mắt nhìn vách núi phía trước, trên vách núi có một lỗ thùng khổng lồ hạ nhân. Hơn một tháng trước, nơi đại trưởng lão bị Đàng Thanh Sơn một thương, đánh mạnh phản chấn vào vách núi. Lời va chạm sinh ra một cái hố to, chính vì thế mới dẫn con yêu thú lục tốc ra ngoài. Viêu, Sơn lung đeo luôn hồi thương. Nhảy lên cao gần 30 trượng 75 thước Đáp vào trong lỗ thủng trên vách đá Đứng trong lỗ thủng Đằng Thanh Sơn nhìn về phía trước Đi sâu 3 trượng Liên đi tới một huyệt động sâu thẳm Với thị lực trong đêm của đằng Thanh Sơn Hắn phát ra huyệt động này u ám sâu không tay đáy Vù, vù Mờ ảo như có tiếng gió Lại tự như thanh âm lầm bầm huyệt động u ám truyền ra Hả, chẳng lẽ lục túc đào không bỏ đi Đằng Thanh Sơn nhớ mày không chắc lắm, không suy nghĩ nhiều, Đàng Thanh Sơn tài cao gần lớn, nhảy thẳng qua vực độc u ám. Chương 359, sau vực lũ túc đao, vực động sâu không lường, một khoảng đen kịt, nhưng Đàng Thanh Sơn có thị lực trong đêm, có thể thấy rõ phía dưới. Thông đạo vực động không phải thẳng một mạch xuống dưới, mà là có độ cong nhất định, hơn nữa Độ rộng Thông đạo cũng không đồng nhất Cũng tương tự Một con cự thú từ dưới đất từ từ lách lên Nên đào ra một thông đạo bất quy tắc Vì bất quy tắc Có nơi hơi nghiêng, nơi thì dốc đứng Đằng thanh sơn lưng đeo luôn hồi thương Nhanh chóng đạp vách đá Đi dọc theo thông đạo không ngừng xuống dưới Trong quá trình xâm nhập Thông đạo cũng càng ngày càng xuống sâu Nhìn trong việt động Trong bụng núi này Có một vết nứt sâu hóm Ánh mắt đằng thanh sơn nứt qua vách núi Vết lướt rộng như thế Nếu tao đoán không sai Hẳn là khi con lục thúc đao Từ trong bụng nồi chui ra Đã lưu lại một thông đạo Đằng Thanh Sơn càng khẳng định Phía dưới chính là sáu huyệt của lục thúc đao Vù, vù Văng vẳng như có tiếng gió Nhưng lúc lại như thanh âm từ mũi Của con yêu thú cường đại Đằng Thanh Sơn càng vào sông Thanh âm càng lớn Yêu thú cũng ngáy, thật hiếm thấy Hơn nữa, con yêu thú đó Bị Thanh Loan dạy cho một bài học là phải chạy trốn mới đúng. Đàng Thanh Sơn đã xâm nhập xuống rất sâu. Nếu ta phán đoán không sai, bây giờ ta đã đến nơi bằng với chân núi rồi. Lạch không quá 3 trượng. Lúc này, trong tầm nhìn của Đàng Thanh Sơn, huyệt động đã không còn sâu thẳm nữa, vì động chỉ còn lại khoảng 5 trượng thôi. Một mùi rất lạ truyền tới. Mùi này, Đàng Thanh Sơn chợt nghĩ ra. Lần đó, đánh với lục tốc đau một trận, Đàng Thanh Sơn đương nhiên nhớ mùi trên người con lục tốc đau. Là mùi của lục thúc đao Phía dưới hẳn là sau huyệt của nó Chẳng biết Nào bây giờ có ở đó không Đằng Thanh Sơn rút lân hồi thương đeo sau lưng ra Hoàn toàn nhìn thủ Vô cùng cẩn thận Bước nào bước nấy rất nhẹ nhàng Khoảng cách 5 trượng mà đằng Thanh Sơn đi Còn chậm hơn cả người bình thường Đằng Thanh Sơn đứng ở ven thông đạo Nhìn về phía trước Đây là một nơi rộng rãi Rộng 30 trượng Cao 7-8 trượng Trong bụng đồi trống trải thoạt nhìn Tựa như một cung thể thao ở kiếp trước của đằng thanh sơn Bên trong lại có một mùi tanh rất độc đáo Trên vách núi cũng có vô số những vết xước Trung ương mục núi trồng trải có một con yêu thú Dài bày trượng có thừa Hai cánh khổng lồ mỏng như cánh ve Nhưng lại khừng rắn vô cùng Toàn thân lần giáp như cương giáp kim sắc Sau cái chân khổng lồ tựa như cái liềm lớn Những cây gai nhọn sắc bén Càng thêm sự tợn Chính là con lục thúc đao đã đại chiến với đằng thanh sơn lần trước Cường giáp kim sắc trên người lục thúc đao hơi nám đen Xem ra thương thế lúc trước bị thanh loan Đốt vẫn chưa hết hẳn Nó vẫn còn ở đây Ánh mắt đằng thanh sơn dừng lại trên hai mắt to tổ bố Trên cái đầu tam giác của lục thúc đao Lúc này hai mắt nó đang nhìn chầm chầm Một cách âm lãnh vào đằng thanh sơn Trong con mắt kim sắc thật lớn Cơ hồ không nhìn thấy đôi đồng tử màu đen Cũng lấy ra ánh hào quang quỷ dị Quả nhiên linh mẫn Ta đã cẩn thận như thế Mà người cũng phát hiện ra được Đằng Thanh Sơn cười ha ha Đối diện với yêu thú Hống Lục túc đao phát ra một tiếng gầm phẫn nộ trói tay Theo lục túc đao Bất luận là nhân loại dùng thương đằng Thanh Sơn Hay tên dùng đao đại trưởng lão mục vọng Nó căn bản không để mắt Nếu ngày đó không phải nhờ có thanh loan Lục túc đao nằm chắc có thể giết chết được cả đằng Thanh Sơn Lão đại trưởng lão Nó không ngờ Nhân loại trước mắt lần trước thoát nạn Lần này lại còn dám tới Bùng Thân thể đáng sợ của lục túc đao đứng phát dậy Đôi càng dài trừng nam trượng Như cái liềm khổng lồ Vung mạnh về phía đằng Thanh Sơn Ven đôi càng sắc đèn như mũi đao Loe ra ánh sáng lạnh buốt Hay lắm Trong mắt đằng Thanh Sơn tỏa sáng Cười lớn một tiếng Thân hình xẹt đi theo một lội tuyến quỷ dị Trơn tuột như con cá trạc dưới sông Nghiệt xúc Lần trước ta không đấu lại ngươi Nhưng lần này cho ngươi thấy sức lợi hại của ta Vừa răng chế ra quyền thứ bảy hành thủ trì quyền Thực lực đằng Thanh Sơn đã tăng lên nhiều Chỉ ước đánh lại một trận Choang, choang Lần hồi thương của đằng Thanh Sơn Tựa như thiệt chớp màu bạc Tùy tiện ngăn trở hai mũi đau khổng lồ chém giác Mỗi một lần giao kích, sức mạnh cường đại chính diện sinh ra Làm cả không gian dập dờn đáng sợ cả huyệt động đều ấm ấm như động đất Rắc, rắc, bách núi vỡ ra những vết nước mới Oanh, bùng, một tảng đá từ trên rơi xuống Nện vào người lục thúc đao Nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến cả độ chính xác trong cú đánh của con lục thúc đao Nghiệt xúc chỉ dựa vào hai cái càng mà nghĩ có thể ngăn ta lại à Nằm mơ, đằng thanh sơn cười vang vung ngân mũi dao bổ tới, đồng thời tiến lại gần thân thể Lục Tốc Đao. Hắn muốn đến gần thân thể Lục Tốc Đao, tiến hành công kích với thân thể nó. Dù sao, sau gãy chân đều quá cứng, Lục Tốc phẫn nộ, tám miệng trên cái đầu hình tam giác há ra, hống, oang, oang, đôi cánh khổng lồ khẽ chấn động. Lục Tốc Đao lập tức chui nủi sự không trung, cũng cho ghép bốn chân còn lại, không cần đỡ lấy thân thể, hoàn toàn giải phóng Trong lúc nhất thời, sáu chân khổng lồ như cái liềm của lục thúc đao đều bổ về phía Tốc độ chân rất đáng sợ Trong nhé mắt, sau cây chân hóa thành ngàn bạn thối anh Hay lắm, đằng tay sơn ngược lại hừng phấn hô to Xiết lục thúc đao làm gì? Đằng tay sơn muốn dựa vào lục thúc đao để tôi luyện thương thuật của mình Dù sao, đằng tay sơn đã đạt tới cấp bậc này Muốn tìm được một đối thủ thích hợp thì quá khó khăn Tỉ như thanh loan Ngọn lửa của cả thanh loan mặc dù lợi hại Nhưng ngọn lửa đó vừa xuất ra Nếu không đỡ được, không trọng thương cũng chết Chẳng có gì tốt với thương thuật cả Còn lục túc đao Sau cây thối ảnh Giống như 6 thanh cự đao Đồng thời công kích Đao pháp lại cực kỳ tinh diệu Choang, choang, choang, choang Những tiếng tròi tai vang lên Trong tích tắc Đàng thanh sơn đã bị ngàn vạn thối ảnh hoàn toàn vây kín Còn luôn hồi thương đàng thanh sơn cũng hóa thành Vô số thương ảnh trong nháy mắt Xuất hiện xung quanh thân thể đằng Thanh Sơn Một bán cầu hoàn toàn hình thành từ thương ảnh xe đặc Quái vật này sức mạnh ghê thật Đằng Thanh Sơn thấy hai tay mình hơi run lên Dưới chân, đà núi hoàn toàn nứt nẻ Song phương kịch liệt giao thủ làm vỡ vụ đàn núi Chỗ nào bị đụng vào là hoàn toàn bị chấn thành phấn Thương pháp của ta vẫn chưa hoàn thiện Thương pháp hỗn nguyên nhất ký của ta có tốc độ rất nhanh Nhưng chẳng những phải tốc độ nhanh Mà mỗi một thương còn phải phóng ra tối thiểu Hơn 10 mũi đao được công kích 10 vạn cân Mỗi một mũi đao hơn 10 vạn cân 6 đạo mũi đao đồng thời công kích Hơn nữa tốc độ còn nhanh kinh người Trong lúc suy nghĩ Thương pháp đằng thanh sơn hơi biến đổi Vì muốn thực hành nghiệm chứng Vì muốn thực hành nghiệm chứng lại thương pháp mới Việc đấu với lục túc đao Mới có thể tìm ra thương pháp này Có khuyết điểm ở đâu Kịch chiến ngắn ngủn trong chốc lát Đã làm đằng thanh sơn thu hoạch rất nhiều Trong vòng mới hơi thở Một người, một yêu thú giao kích ngàn vạn lần Hống Lục túc đao một lần nữa bay lên cao Làm gì thế? Đằng Thanh Sơn giật mình Muốn trốn à? Chỉ thấy lục túc đao bay lên không? Hai cánh chấn động mạnh Dùng một loại tốc độ đáng sợ bổ xuống phía dưới Sức mạnh bản thân lục túc đao đã mạnh hơn đằng Thanh Sơn rồi Lúc này với sự giúp đỡ của hai cánh bổ xuống Sau mỗi đao đáng sợ đồng thời bổ tới Vi lực có thể tưởng tượng Thật muốn giết ta à? Ánh mắt đằng thanh sơn càng sáng, hơi nhẹ một tiếng, dùng sức mạnh một chút, càn thương uốn lượn, cả trường thương tự như một con rồng lớn thoát ra. Vèo, đầu thương trong nháy mắt mua lên thành những ảo ảnh. Bùng, sau mũi đau khổng lồ cùng liên hợp, bất chấp tất cả, trực tiếp bùa ra. Với sự giúp đỡ của bồn chân bùa xuống, đằng thanh sơn chắc chặn không đỡ được. Những tiếng nổ đáng sợ Động thủ chống trải Động phủ chống trải Dài rộng 30 trượng hoàn toàn nút nẻ Những vết nứt ngoan nghèo bất định Đồng thời nơi đằng Thanh Sơn vốn đang đứng Xuất hiện một cái hồ sâu rộng khoảng 7-8 trượng Còn bản thân đằng Thanh Sơn Đã hoàn toàn biến mất Hấng Lục thúc đào phát ra một tiếng gầm của ngạo Lập tức hai mắt lòi ra ngoài Phát ra kim sắc rất lạnh Nhìn quanh quẩn buồn phía Nó hiểu rõ nhân loại thế suy nghĩ tình huống bình thường, đỡ được sáu cái chân của nó, đồng thời công kích thì sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ti, ti. Ần ần có thanh âm yếu ớt, Lục Túc Dao cẩn thận đi vòng, nó biết nhân loại đó đang nép vào một chỗ nào đó trong núi đá. Bùng, một tiếng vang đáng sợ vang lên. Hống, Lục Túc Dao đã xác định chỗ của Đằng Thanh Sơn, lập tức đạp mạnh hậu túc, thân thể đứng thẳng. Đôi tiền thối lao thẳng về phía nơi nó vừa xác định vị trí Một thương ảnh màu thủy lam phá vỡ đỉnh vách núi Bắn thẳng về phía lục thúc đao Chát Một nơi khác ở đỉnh Thạch Bích đồng thời vỡ ra Đằng Thanh Sơn cầm trong tay Luân Hồi Thương xạ xuống Ánh mắt sắc bén Tay phải phồng lên Xuyên qua y phục đã rách nát Có thể thấy song trường của đằng Thanh Sơn Như những sợi dây thép cuốn vào nhau Luân Hồi Thương bắn xuống Sinh ra một tiếng kêu trói tay Vù Không gian như bị khoan thủng Một đốm sao băng màu bạc đâm thẳng vào lưng lục thúc đao Độc lòng toàn Hống Tiếng gầm tròi tai điên cuồng vang lên Lục thúc đao biết trùng kế dương đồng kích tay của đằng Thanh Sơn Bốn cánh răng rộng ra Trong nháy mắt bảo vệ chặt chẽ cả thân thể Xoẹt Xoẹt Mũi thương của đằng Thanh Sơn khó khăn lắm Mới khoan thấu được cái cánh Rồi sau đó đâm tiếc vào lân giáp hơi cháy xém Đáng tiếc Khi đâm xuyên cái cảnh đã hao tột bảy phần uy lực Lúc này chỉ lưu lại trên lân giáp một cái lũ nhỏ Rồi thương này cũng hết sức rồi Hống Lục tốc đao gầm lên một tiếng trói tai Đôi càng trước xế rách đá núi Trực tiếp cắm vào đá núi Chạy trốn nhanh như chốt Tên này Đằng Thanh Sơn rơi xuống đất Chết lặng người Thật là nhát gan Nhưng nó cũng thông minh Đằng Thanh Sơn mỉm cười Giữa bụng núi Lại không gian rất nhỏ hẹp Thân thể nó lại quá lớn, căn bản không thể hoàn toàn phát huy năng lực Còn ta lại có thể nhờ vào không gian, lấy thực làm hư công kích nó Nó chắc là biết điểm này mới chạy trốn như vậy Vù, vù, vù thành âm tựa như tiếng gió, lại tựa như tiếng khỏe khỏe vẫn văng lên Đằng thanh sơn quay đầu, nhìn về phía nơi có thanh âm phát ra